Chừng trong nửa tháng thu được số tiền, tôi sẽ chuộc và, nhất định không để chị phải mang tiếng đâu. Cậu cũng biết say sở đấy, sao cậu lại nghĩ khá như vậy? à Không phải là tôi nói láo đâu, ngoài thị ra người khác cũng có thể đang được hàng nghìn lạng, nhưng họ không phải là người gian góc hiểu đời như chị. Nếu tôi nói với họ lại làm họ phát sợ lên, cho nên nhà tôi đánh một tiếng chuông. Còn hơn là đánh ba nghìn tiếng trũng trẻ. Bỗng A Hoàng nhỏ bên giả mẫu chạy đến tìm Yên Ương nói. Cụ gọi chị đấy, tìm mãi không thấy chị đâu. Tại sao lại ở đây ạ? Uyên Ương đi rồi, giả liễn quay vào thăm Phượng Thư. Lúc này Phượng Thư đã dậy, nghe thấy chồng nhờ Uyên Ương mượn đồ đi cầm, nên không tiện lên tiếng, cứ nằm yên ở trên giường. Thấy giả liễn vào, Phượng Thư hỏi.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 Mỡ cứ lấy mà tiêu, sẽ liệu. Phượng Thơ nói, tôi có cần tiền để ngậm hàm lót lưng đâu mà vội thế. Già Liễn nói, tại sao cũng rừng lại lòng lộ lên như thế? Phượng Thơ lại cười nói, không phải tôi nóng nảy đâu. Những lời cậu nói như đâm vào ruột ấy. Đến ngày kia là ngày dỗ đầu xỉ hai. Trước kia chúng tôi ăn ở tử tế với nhau.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 "Đẻ ra con bé ấy cũng tốt đấy. Này thừa, tôi đã ứm nó, chẳng thấy nói gì. Chỉ có hai vợ chồng lão già nhà nó là làm bộ thế thôi." Câu nói ấy có ý chọc cả Phượng Thư và Phản Liễn, nhưng Phượng Thư cứ ngồi im, xem vẻ mặt Giả Liễn ra làm sao. Giả Liễn đang bận việc, đâu còn bụng để ý đến việc ấy. Hắn định bỏ mặc, nhưng ngại vì vợ lãnh vượng là người theo hầu của Phượng Thư. Và lại ngày thường chị ta cũng chịu khó hầu hả nên không tiện bỏ qua liền nói việc ấy có quan trọng gì mà phải nói lôi thôi mãi chỉ cứ yên tâm về đi ngày mai tôi sẽ đứng lên là mối xài hai người có thể diện đến nói và mang lẫ đến luôn bảo là ý định của tôi đấy nếu họ nhất định không nghe thì bảo họ đến đây gặp tôi thấy phượng thư bỉu môi và lai Vượng hiểu ý ngay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 Bà Hai lo cúng lên trong 2 tháng trời, chẳng nghĩ ra được cách gì, cũng lại đến tôi phải nhắc một câu là trên lầu hiện có bốn năm hòm đồ đổng đồ thiếc, không cần sủng đến, đem bán lấy 300 lạng bạc. Lúc ấy mới có tiền sắm lễ nhué nhúa cho qua, để khỏi phải vẻ mặt. Các chị cũng biết đấy, tôi bán một cái đồng hồ vàng được cả 560 lạng bạc. Chưa đầy nửa tháng